Vì thế tà quân, tập 257 Chỉ cần đối mặt với một mình cụ u thập tứ thiếu, sang thượng bắt đảo, đã không mấy chắc thắng. huống chi, còn thêm một vị thánh quân tứ cấp quân mạc tà, còn có thêm một con ác chủ bài thánh quân cổ hạng, ở bên dưới như hổ trình bùi lúc nào cũng có thể trợ giúp. trận này còn đánh sao? Mắt thấy chuyện không thể làm. Suy nghĩ chớp nhoáng vụt qua, liền đem báo thù, biến thành khiêu chiến. Vốn dĩ hắn không hy vọng quá vào lần, khiêu chiến này có thể thành công. Nếu là đối phương quyết liệt muốn động thủ, vừa hay nên phải liệu mạng chạy trốn thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương có thể cuộn ngạo một lời đáp ứng. Này thật đúng là thu hoạch lớn ngoài ý muốn nhà. Cố ô thập tứ thiếu. Và quân Mạc Tạ làm sao lại không muốn đem sáu người đầy diệt gọn ở đây? Nhưng ý nghĩa này dạo một vòng trong đầu, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nơi này thật sự quá gần chiến trường chính, cấp độ cương giả giống như bọn họ một khi khai chiến, ắt sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà gặp và lây. Hơn nữa, sau lưng đối phương lại có thể còn có cái gì? Đại năng nhân gì đó? Đây mới thật sự là cá lớn nhà. Nếu là có thể khiến cho bọn họ chủ động đứng ra. Vẫn còn hương để bọn họ lén lút chờ thời cơ mà đảnh lén. Cho nên, hai người không hẹn, mà cùng định ra kế hoạch. Bắt vua trảm thủ như vậy. Xử lý xong cái đầu của tên đại năng nhân gì đó bên kia, vậy thì trực tiếp giết hết thảy. Ừ, kế hoạch của tủ lĩnh ngoại tộc sang tưởng bắt đảo vừa hay cũng giống như vậy. Bắt vua trảm thủ. Hai bên đều ý thức được rằng, tầm quan trọng của việc chém đầu. Chiến lược được áp dụng là hoàn toàn giống nhau, thậm chí hành động cũng giống như vậy. Tất cả mọi người một bụng, bụng bùa bà chứa quỷ. Nhưng kết quả lại nhất định phải có người vui có người buồn. Nát mặt, sang thượng, bắt đảo, hoàn toàn dần dữ, kỳ thực trong lòng âm thầm mừng trở, tự biết trước cuộc đã câu được cả lớn, có thể nhớt lao, vĩnh dựt. Giải quyết phiện toái, Nên, dẫn đầu cao vút đi Cổ U thập tứ thiếu không nhanh, không chậm, khoanh tay theo sầu Cổ U thập tứ thiếu và cả quân đại thiếu gia trong đầu đều là tràn đầy hưng phấn Hôm nay liên thủ phá dàn quân, cũng có thu hoạch phong phú Lại còn câu được cả con cá vua của đối phương nữa Sang thượng bất đảo, làm sao cũng không ngờ rằng Hắn lại có thể thật sự thành công, đem người mạnh nhất của huyện huyện dẫn về chỗ đại năng nhân của ngoại tộc. Càng không thể tưởng được, người muốn hắn dẫn đi nhất kỳ thực là vị thiếu niên phong thần tuấn tú thánh quân quân mạc tạ, một thân áo trắng bên cạnh. Thế nhưng cuối cùng còn lại câu được người khác. Còn lại là một phần tử khủng bố nguy hiểm với lợi hại hơn nữa. Cô u thập tứ thiếu cũng không ngờ tới Hắn nghe người ta nói tới đại năng nhân, thì cho là một người nào đó. Vì thế cực kỳ hứng thú muốn đi, trăm triệu lần, không thể gửi đến, đối phương thật ra là ba người, hơn nữa ba người đều là đại năng nhân chân chính. Còn về ba vị đại năng nhân kia, cũng chưa từng nghĩ đến, người bà bọn hắn muốn dẫn đến là cao thủ đại lục, nhưng người được dẫn đến đây là một cựu u ma đầu. Bởi vì vô số những điều không ngờ được đây, cuối cùng, hợp chất đơn giản biến thành, hợp chất phức tạp, hóa trà, một cuộc chiến u bề. Nhưng tầm quan trọng của trận chiến này, cùng với ý nghĩa trọng đại tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng sâu sắc. Đầu lĩnh sang thượng bất đảo vừa đi, sáu vị thánh nhân còn lại bên ngoại tộc trong nhảy mắt liện hạ xuống, bón hắn đầu con ngốc, lão đại đi rồi, chiến cuộc phía dưới, còn cần bọn họ chỉ huy mà, không nói đến những cái khác, chi trên tiểu gia hỏa xinh xắn kìa, thật nhìn cười hiếp mắt cả người vô hại nhưng người ta chính là đỉnh phong thánh quần tử cấp nếu là một khi trở mặt sừng lý hai ba người trong số họ tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì quân mặt ta hiếp mắt cười nhìn thấy sáu người này đi xuống chẳng những không ngăn mà còn vui vẻ nói với theo một câu trừ vậy khó được tập hợp như vậy không bằng chúng ta tán gẫu thêm một hồi đi lời này chưa nói ra còn tốt mà lúc vừa nghe thấy sáu người kia lại càng nhanh hơn tán gẫu với ngươi à tán gẫu cái gì đây vạn nhất trò chuyện tới trò chuyện lui nhắc đến mấy câu lão nhân gia ngài nghe không lọt tai mà phật ý thì chúng ta đã có thể đem cái mạng già này tán đến mất luôn chúng ta cũng không phải đến phong thánh quân tứ cấp như ngươi à kỳ thực quân đại thiếu gia làm sao lại không muốn tựa câu xử lý bọn hắn một mẻ hốt gọn có điều lúc này thật sự hữu tâm vô lực lực bất tổng tâm Hai lần mở tra đại động vừa trội, đã cố hết sức, vốn đã tiêu hao gần hết tâm lực để điều động toàn bộ linh lực khống chế hỗn độn hỏa trong phạm vi lẫn, lúc sau lại phát huy cực hạn thủ chi lực, còn phải khống chế cả quá trình dư âm, xung kích. Sau khi hơn 4.000 thánh hoàng tự bạo quân mặt ta cho dù chưa tổn thương thân thể, linh lực cũng đã được bổ sung nhưng tâm lực tiêu hao cũng không có thể nhanh chóng khôi phục cho đến bây giờ tâm tình còn bị dao động ít nhiều nếu là mạnh mẽ trà tay chưa hẳn có thể hạ được quân đại thiếu gia đã tính toán rất kỹ ý đồ giả dạng một người vô hại dùng mấy lời ngon ngọt nếu chân mấy tên kia chỉ cần kéo dài thêm nửa canh giờ đến lúc mình có thể khôi phục được nửa trạng thái ban đầu lúc đó có thể biện trọng mà cắn nuốt đại khai sát giới rồi Lại không ngờ rằng, bọn người kia lại chẳng có tên nào ngóc, bàn tính như ý đương nhiên cũng gõ không vang rồi. Đỉnh Phong cường giả, đùng độ giữa không trung, đến đây xem dự đã qua một đoạn thời gian rồi. Phía dưới, hai bên nhân mã cũng sắp chính thức vào chuyển. Đại quân bên ngoại tộc dưới sự xuất lĩnh của một bạn, danh chính quy thánh hoàng, giống như gió lốc quanh co trong vòng Sáu trăm dặm mà ló đầu tra tại bên kia. Cách đó mấy trăm dặm, cũng có ngoại tộc, quân kỳ, đang pháp với. Đúng là ý muốn tiến công từ hai mặt. Bảy nghìn chiến lược phía Tam Đại Thánh Địa, ở trong tay mặt vô đạo, đang chờ Tam Đại, trong chủ xuất lĩnh, đồng dạng giống như Phi Vân Thiểm Điện. Tiến về phía trước, bảy nghìn người này, có thể nói, đã là chiến lược cuối cùng, cũng là chiến lược tinh nhuệ nhất mà Tam Đại Thánh Địa có khả năng xuất trà. Bên đó, chính là chủ lực tiến công của dị tộc nhân. Còn về số ngoại tộc thảo đội, ở mặt khác, thì do liên quân thiên phạt. tào quân phụ ứng phó. Chỉ còn bên dưới một trăm trường, hai bên sẽ chân chính tiếp xúc rồi. Khoảng cách trên dưới một trăm trường này, đối với cao tủ đứng đầu hai bên mà nói, thì chẳng qua là quan cảnh trồng dĩ mắt. Khoảng cách này, Những người đứng đầu tiên ở hai bên đội ngũ cũng có thể tin tưởng thấy được binh khí lẻ sẵn. Mọi người đều biết binh khí trong tay địch nhân kia vẫn có thể ở ngay sau đây. Sẽ cắm phập lên người bệnh cũng có thể cắt bay đầu mình. Cũng như vậy, binh khí trong tay bệnh cũng sẽ uống no máu tươi của địch nhân. Lần này cương thế đột phá, có thể nói là lần tiến công sắc bén nhất của dị tộc nhân. Cũng là một trận chiến thảm thiết nhất. Mất đi củ U thập tứ thiếu hiệp trợ, quân mặt ta muốn tiếp tục lấy hỗn độn hỏa phạm vi lực sát thương địch nhân đã không có khả năng. Đồng dạng, không có chuyện trước, tích tụ. Không có, cự bảo phát lực đánh vào làm phụ. Cho dù phát huy thổ chi lực, cũng không thể tạo thành phía trước kinh người hiệu quả. Hiện tại cũng chỉ còn cách đứng những sự tàn khốc mà thôi. Đột nhiên, Tinh bầu trời vang lên tiếng thét dài lợi hại. Một đào bóng trắng, giống như cầu vòng kinh thiên, trượt lẽ tới, giống như sao băng, nền vào dị tập nhân. Chiến đội, âm âm hạ xuống trong nhĩa mắt. Một tiếng vang thật lớn cao ngất, bùng đổ, hơn mười thánh hoàng cao thủ chân tay, hoảng loạn, ngã bay ra ngoài cả người đậm bố tươi. Đào bóng trắng kinh hồng ấy, lúc này giống như gió xoáy nhanh chóng lạo tới. Những nơi đi qua thế như trẻ tre, vô số thân thể hai đậu bị hắn đụng cho bay lên, miệng phun máu tươi, chân tay loạn xạ văng ra xạ. Chỉ trong nháy mắt, đội hình chớp nón lúc đầu của dị tộc nhân đã bị hoàn toàn đánh tan. Đạo kinh hồng bạc ảnh kia chính là của hạng tra tay, vì cương thế thánh quân này tra tay hiệu quả thực kinh người, nháy mắt đã làm náo loạn đội hình của dị tộc dừng, vốn tưởng thời cơ trận chừ là có thể nói vừa đúng. Cổ hạng vốn dĩ định chờ sang thượng bắt đạo, nếu có thể kéo kẻ địch này một nhát lên đường là lý tưởng nhất. Nhưng cổ hạng cũng hiểu được đối phương bây giờ đã đạt đến trình độ thánh quân tứ cấp, mà sau khi bệnh chết xuống một cảnh giới, hiện nhiên đã không còn là đối thủ của hắn, mà còn điểm quan trọng hơn nữa sang thượng bắt đạo bởi vì dụ dỗ của u thập tứ thiếu đã không còn tham gia trận chiến này nữa còn về số đỉnh phong chiến lực ngoài tộc còn lại thì cường giả thánh quân, quân mặt tà và mai tuyết yên hoàn toàn có thể ứng phó, cho nên cổ hạng tiếp tục không hề cố kỵ ngang nhiên trà tay. lúc này nhiệm vụ duy nhất của hắn cũng chỉ là dùng hết khả năng sát thương càng nhiều, sinh lực ngoài tộc càng tốt, bằng khả năng tối đa của mình tạo thành lực sát thương lớn nhất đối với chiến đội hơn một vạn thánh hoàng cao thủ trước mặt, chính là nhiệm vụ duy nhất của cổ hạng. Trắng sợ vì vậy mà trả giá bằng cả tính mạng của mình. Ngay trong lúc đội hình đối phương tán loạn, 7.000 tinh nguệp phía bên tam đại thánh điệp tự như một cương đao bén nhọn, xông lên, theo lỗ hỏng mà cổ hẳn đã tạo ra, đâm vào thật sâu. Một khi đã tiến vào, thức thời nổ lên đầy trời huyết vũ. Một trận chiến này, so với thực lực của hai bên thì cực kỳ không cân bằng phía bên thánh địa bị vây lại đa phận yếu thế không chỉ có trên lệch về số lượng mà trong hơn vạn người chiến lực bên ngoại tộc kẻ có được thực lực trí tôn thiên nhẫn thánh tụng cũng có khoảng một hai trăm người những người khác ít nhất cũng đạt đến là tu vi cấp thánh hoàng mà chiến lực phía bên thánh địa thì lại không được hùng hậu như vậy đại bộ phận bảy nghìn tinh nhuệ vẫn là thánh giả. Thậm chí còn có một số người chỉ có được cấp bậc tôn giả, trừ phi thánh địa, còn có được cương giả. Trên cấp thánh Tồn cộng thêm khoảng hơn 40 người có thực lực như cổ hạng, làm chủ lực đột kích thì mới có thể áp trận, còn không hai bên căn bản là khó có thể ngang bằng. Chính vì bên gì tập dân không có cao thủ có thể so sánh với cổ hạng mới tạo nên thành quả chiến đấu khiến người ta khiếp sợ sau tiếng thét dọa người của cổ hạng. Bên Thánh Địa cũng theo đó mà tạm thời chiếm thế tượng phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, người tham chiến bên phía ngoài tộc đội tình thực lực thực sự hùng hậu, không những lật lại thế cờ mà còn dần dần hình thành ưu thế áp đậu. Bên Thánh Địa tuy rằng tạm thời cũng có thể miễn cưỡng ổn định, đầu trận tuyến, nhưng bị thua cũng chỉ chuyện sớm muộn mà thôi. vương bạch Tà mắc theo tức giận cực kỳ, từ trích công trung, lao xuống cực nhanh, thân hình thoang gầy. Như một luồng khí ám Có hình vô chức Ở trong đội gũ dị tộc nhân Như cửa gió vượt sóng mà đi đến Nơi hắn đi qua Hai bên đồng thời ngã xuống như ngã tràn khuôn mặt ta tra tay mâu lệ chuẩn sắc Ngoan độc Lại sắc bén Trong giấy mắt thân bệnh xoẹt qua Ít hậu cao thủ ngoại tộc hai bên cạnh Đã bị cắt đứt Không lệch một phân Linh lực sắc bén tuôn vào theo miệng vết thương Tức tị làm nổ đăng điện hoặc toàn đoạn tuyệt, toàn bộ sinh cơ của những ngoại tộc nhân cao thủ kìa. Ngay cả cơ hội để bồng hắn, hóa thân thành, linh loại thánh ảnh cũng bị triệt để đoạt đi. Ngay cả sinh cơ, cho linh hồn cũng chôn vùi theo đó. Theo từng tiếng kiếm chích viêm hoàng chi quyết lần thứ hai ngang trời mà ra, kiếm xong vào chiến cục. Viêm hoàng chi quyết hưng phấn dị thượng, phát ra một tiếng kiếm kêu chẳng khác gì hỷ cực mà cuộn tiểu. Thực tiếu chút nữa là vui đến điên rồi. Thân kiếm kích động đến mức trung chảy. Mệnh lệnh mà quân mặt ta truyền cho hắn là tiêu diệt những quái vật hai đầu kia cho ta. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Còn về muốn giết như thế nào thì tùy ngư xử trí người cứ việc tận hứng. Mệnh lệnh này làm cho viêm hoàng chi quyết luôn luôn đói khát. Nhưng lại chưa bao giờ thực sự được ăn nọ Biến thành một tên khất cái bị đói đã mười mấy ngày. Đột nhiên đặt mông ngồi, Lại vào đúng chỗ mâm cao cổ đại, Xem ra. Thật đúng là hạnh phúc đến muốn chết, ha <cười> ha, hạnh phúc quá đi. Trước mắt là hơn một bạn người có thực lực siêu cường, tất cả đều là con mồi mẫu đỉnh cấp. Nếu có thể toàn bộ cắn nuốt, vậy thì bạn kiếm có thể tăng lên đến mức nào đây? Viêm hoàng chi quyết lắc lưu trên không trung giống như một hắn tử xây trụ cực kỳ hưng phấn, tên mức chẳng còn biết gì khác. Cứ thế, kết thú xây trận trên không trung. Thỉnh thoảng là phát ra tiếng kêu kiếm minh dâm đạn. Đắm chìm ở trong mộng đẹp vẫn còn chưa tỉnh lại. Quân mặt tà lướt qua, một trần gió gặt lấy sinh mệnh ngoài tộc chiến sĩ, nhưng mãi không thấy viêm hoàng chi quyết hành động trong lòng thay kỳ là Thành kiếm này hôm nay, sao lại ổn định như thế? Chẳng lẽ kiếm cũng có tự tâm thiện niệm, không muốn khai sát giới, không khỏi ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy viêm hoàng chi quyết đang ở trên không trung bay loạn lên. Như trùi bỏ không đầu Như phát tra từng được kiếm minh nằm mộng Lọt vào tai quân mặt ta Chính là viêm hoàng chi quyết Đang hưng phấn hồ to. <cười> ha ha, phát tài rồi Lần này xem ra là thật sự phát tài rồi Nhiều thứ tốt như vậy Quân mặt ta nhất thời Đầu đầy hát tuyến Tức thời cao giọng quá Con mẹ nó, nhà ngươi sao lại thế hả Còn không nhanh chống hành động đi Mẹ nó, người hưng phấn gây rắm, người cứ hưng phấn tiếp tục nữa. Phần đóng cũng không có mà ăn đâu. Phim hoàng chi quyết nhất thời quýnh lên, ngửa mặt lên trời ngao một tiếng. Ai dám giành đồ ăn tốt với ta? Vút một tiếng tung ra kiếm quan đầy trời, tựa như một đạo kiếm quan cử đại. Hướng về phía dưới, mâu chóng đuổi theo. Trên chiến trận dị thường thảm thiết, chợt tiếng kiếm quan vội vã, một ngậm ngự hư thận phong xoẹt qua một vòng huyền diệu giữa đất trời, cắm tật sâu vào thân thể một cả trí tôn thiên nhẫn. Vốn chỉ quang mang sáng làng dị thượng tiếp tục mạnh mẽ hơn, màu máu chói mắt lượn lờ bốc hơi. Chỉ trong chớp mắt, cả người vị trí tôn thiên nhẫn thực sự không tầm thường này đã biến thành một khối xương khô. Ngay sau đó, xương khô đã rơi vãi trên nền đất, mà cuối cùng ngay cả hình dạng xương cốt cũng không thể giữ lại được trực tiếp rơi xuống đập nát, thật sự hóa thành đám tro tàn. Còn thanh kiếm nào đó thì băng theo tiếng len ken tréo rắt, tiếng lên dọc theo quỹ đạo mà người ta không phán đoán được, một cách dễ dàng thở ơ liên tục xuyên qua hai gã chí tôn thiên nhẫn chẳng chút khó khăn. Nếu như không phải mỗi khi giết một người thanh kiếm nào đó đều phải dừng lại hưởng thụ thành quả thắng lợi thì phóng chừng thành tích giết người của nó còn phải tăng thêm mấy lần. Mặc dù như vậy, hành động giết chóc liên tục tiến hành cũng khiến cho thời gian viêm hoàng chi quyết dừng lại tiêu hóa, chiến lợi phẩm cũng càng lúc càng ngắn lại. Chỉ thấy kiếm quang lượn vòng cực nhanh, khi đồng khi tay bà qua lại, chỉ để lại xương khô cương thi trên đất, kẻ bị kiếm xuyên qua. Nếu có vận khí tốt. Thì còn giữ lại được thay khô. Mà nếu, như vận khí xấu, thì trực tiếp thành xương vụn và cho bụi hết. Hiệu suất của viêm hoàng chi quyết càng về sau, càng có vẻ kinh ngợi, dưới chiếm quan trực lẽ khắp nơi. Còn có thân thể, của khá nhiều người đột nhiên khu kịp càng quét dọc theo một các tuyến đi vào. Sau đó, lại dọc theo một các tuyến khác đi ra cứ như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn không dứt uy danh đến mức này ai có thể cản trở đây phía bên ngoại tộc cũng không phải không có người chú ý đến thanh kiếm giống hệt yêu ma này thực tế thì đã có rất nhiều người thi triển ra thủ đoạn để chặn nó lại thế nhưng kết quả chỉ là con số không thực lực của viêm hoàng chi quyết có lẽ đã giỏi hơn áp đảo hơn cả quân đại thiếu gia ở trên chiến trường lúc này tuyệt nhiên Không có đối thủ, hơn nữa bản thân đó, thân lại thích hợp với việc, cần tốc độ, di chuyển, bay qua bay lại giữa không trung. Tốc độ di động cực nhanh, đã vượt xa cực hạn phản ứng mà mọi người ở đây có thể ứng phó. Qua lại mơ hội như thế, qua lại mơ hội như thế, quả là thấy hình không thấy bóng. Thú đoàn, quân đại thiếu gia quả là trức mạnh. Đại khai đại hợp nơi đi qua, đều là người ngã ngừa đổ nhanh chóng hướng về chỗ cổ hạng đang đứng, mà ở phía sau quân đại thiếu gia thỉnh thoảng là có tiếng nổ mạnh dị thường kịch liệt vang lên. Đó là những cao thủ bị buộc vào đường cùng mà phải dùng hạ sách cuối cùng là tự nổ tung. Đáng tiếc thủ đoạn cực đoan này đối với người có thể ẩn thân hư không như quân đại thiếu gia thì hoàn toàn vô dụng. Cứ cho là có thể tiếp tục mảnh liệt bùng đổ, lẽ nào có thể anh phá hư không sao? Sau một lát. Thế cục càng đại chiến, của hai bên càng thêm trỏ trệt. Phía bên thánh địa, tuy có hơn ba bốn mươi cường giả cấp thánh tồn, trở lên trấn thủ, có thể cản lại, mở mức độ nhất định nào đó. Nhưng lá trắng đó, theo thời gian trôi qua, cũng từ từ hổng mất. Thế cục càng ngày càng bất lợi, cho dù có ba đại sát tinh cổ hạng, quân mặt tà phim hoàng chi quyết. Quyết sát thương, số lượng lớn ngoại tộc, chiến lực, cục diện đã định, trước sau vẫn khó có thể phá vỡ cả chiến cuộc. tu vi của lãnh động chỉ là cấp thánh giả, đối mặt với quân đoàn cường giả ngoại tộc, có thực lực, khởi điểm. Cấp chính quy thánh hoàng có thể nói là bất lợi trăm bề, có sức làm mà không nổi. Giờ phút này ba vị chiến hữu vẫn ở bên cạnh, đã bị tách ra. Đối với người trong thánh địa mà nói, chỉ cần thực lực chưa đạt đến cảnh giới thánh tồn, chỉ cần rơi vào hoàn cảnh một mình chiến đấu, thì đã phải chuẩn bị tinh thần từ bạo. Ở bên trong đám đồng, nơi nơi đều đang chém giết kịch liệt sát bốn bề. Trước mắt lãnh đồng, cũng lại lâm vào trong thế cục như vậy. Ba vị chiến hữu lúc trước bị tách, cũng giống như lãnh đồng, chỉ là cấp thánh giả, bọn họ. Dù có tự đổ cùng lắm cũng chỉ khiến cho địch nhân bị thương, không có kết quả lớn hơn được, trên thực tế có thể khiến cho thánh hoàng cao thủ bị thương. Đã là, thành quả chiến đấu không tầm thường rồi, nhưng kết quả lại làm cho lãnh đồng, đã chém giết đến đỏ ca mắt, cảm thấy trong lòng bi phẫn không thùi. Cái chết tận tra không đáng sợ, đáng sợ chính là bản thân lại chết một cách vô ích. Trong lòng càng gấp gáp, bản thân phát huy lại càng không tốt. Trần đột nhiên lão đảo một cái là bị địch nhân đánh trúng mộ trưởng. bộ trưởng của thánh hoàng, cao thủ, đâu phải là tầm thường. Lãnh đồng cảm thấy cổ hồng có vị ngọt, một ngầm máu tươi dâng lên, nhưng mà ngầm mấu tươi này cũng chưa kịp phun ra. Lãnh đồng đột nhiên quay lại, cắn răng máu trĩ thành giọt hai bên khóe miệng giữ tợn hét lớn. Hoàn toàn không có phòng ngự, trầm người về phía trước, gắt gao ôm lấy, ngoài tộc thánh hoàng vừa mới khiến mình bị thương kìa. Hoàn toàn không để ý đối phương điên cuộn đánh trả, lại càng hung hăng cắn lấy ít hầu kẻ nọ, chăng chắc một tiếng mấu tươi phung trả. Một miệng trăng nanh, trắng hiếu, thế mà lại cắn cho ngoài tộc thánh hoàng, gãy cả xương cổ. Biến cố này có thể nói là xảy ra tịnh lệnh. Hai mắt người nọ trợn tròn lên, bé mặt không thể tin được, trừng mắt nhìn chăm chăm vào lãnh đồng, nhưng cả người đã bất đi sức mạnh đự thể phía sau hắn điên cuồng kêu to, đột nhiên say người trở lại, phang phang, giáng ba chữ liên tục lên người lãnh động. tiếng răng chắc không ngừng vang lên, lãnh động thất khiếu chạy máu, nhưng vẫn như cũ nghe răng cười lên. hai tay ôm lấy thánh hoàng nam thể, như cũ hoàn toàn không thả lỏng, cả người giống như bạch tuộc bám vào mạnh mẽ lấy một thân huyện công dồn lại. cả người giống như bạch tuộc bám vào, mạnh mẽ lấy một thân huyền lực dồn vào, cả người bỗng nhiên bệnh chứng lên. Nam thể của ngoài tộc thánh hoàng kia coi như đi đợi rồi. Chiến lực tức tị giảm mạnh, nữ thể kia vô cùng cuốn quýt, thế nhưng không thể thoát khỏi dây dơ với lãnh động. Biết rõ đối phương lập tức sẽ thi triển tự bạo công kích cuối cùng, cực kỳ hóng sợ lớn tiếng gào to, một chữ lại một chữ, không ngừng mà. Giả lên chiếc gợi của lãnh động, hy vọng có thể may mắn thoát cho được, nhưng lãnh động lại ha ha cuộn tiếu không ngớt, trống to, Sợ rồi chứ gì? Cái thứ hỗn tạp biến thái nhà người, lên được cùng lão tử đi, làm bạn với lão tử. Đột nhiên, huyền khí khẽ được đẩy lên, thân thể đã phồng lên đến cực điểm ầm ầm đổ tung. Sóng khí lăn tra từ đợt nổ kịch liệt, nhảy mắt đem thân thể chí tôm thiên nhẫn kìa, chia làm hai nửa, văng xa ra ngoài, ở giữa không trung lại phân tra bốn năm mạnh nhỏ. Vút vút vút, lại có một vài đạo thân ảnh đầm đìa bấu tươi, nhảy lên trên không. Lại là, là vài vị thánh tuôn cao thủ, trước kia đi theo hạ trường thiên, sắc mặt bọn họ hết sức giữ tận. Thân thể đã không còn trọn vẹn, máu tươi từ vô số vết thương trên người văng ra nhưng vẫn như thiêu thần lao đầu vào lửa, hốt đậu tiến cong mấy chỗ, có đội ngũ ngoại tộc, tương đối dày đặc. Lập tức, mấy tiếng nổ mạnh khủng bố dị thượng liên tiếp vang lên, tức thì liền tách ra, một bờ vực lớn Trên dưới 100 vị ngoài tộc cao thủ Theo bọn họ lên đường Vị trí nổ cách quân mặt tà không xa Cơ hội có thể tận bắt chứng minh một bàn lừng lẫy này Trong lòng quân đại thiếu gia cũng không kìm được buộc trần cảm khái Mặc kệ, bọn hắn trước kia nghĩ cái gì? Cách thực hiện là đúng hay sai? Thành bại hay tội lỗi đều được Đê tiện bị ủi như thế nào cũng thế Tất cả đỡ trong tiếng nổ kia hóa thành hư ảo Chỉ có tu vi tô giả, mặt vô đạo đang được vài tên thánh địa cao thủ hồ vệ, trương kiếm như gió đậm máu, chiến đấu hăng hái, miệng lo lắng hô to. Bây giờ là lúc nào rồi, còn hộ vệ ta là cái khỉ gì? Nhanh chóng đi giết địch, không cần để ý đến ta, nhanh chóng xong lên giết địch mau. Thấy vài hồ vệ cao thủ vẫn do dự đứng nguyên tại chỗ, không chịu trời đi, mặt vô đạo lớn tiếng quát mắng, đột nhiên thét dại, vọt khỏi đội ngũ trường kiếm xé gió như tia chớp lao ra ngoài hét lớn thánh địa chúng ta không hổ thẹn với tiên hạ thanh năm thảm tiết oanh liệt giống như khóc trà mẫu trong nháy mắt tiếng hô kia vang lên những cao thủ xung quanh rõ ràng đều thấy được trên khuôn mặt trắng kiệt vặn bẹo của mặt vô đạo hai giọt nước mắt lặng im rơi xuống nhưng lập tức bị cơn lốc trước mặt thổi khô tiếp theo kiếm quan chợt lẻ mặt vô đạo đã cả người mang kiếm Tiếng tấn công vào đội ngũ ngoại tộc. Trong tiếng hoa hét ồn ảo, một tiếng nổ vang lên vì đứng đầu đồn thế tiên cung này đã hóa thành giải ngân hà màu máu văng khắp trời. Công bằng mà nói, mặt vô đạo chỉ là tu vi tôn giả ở trong đội quân tham chiến của hai bên, thực lực có thể nói chỉ thuộc loại hạng thấp nhất. Lần từ bào công kích này, đừng nói giết chết ngoại tộc cao thủ, ngay cả làm cho chúng bị thương cung chẳng mấy người. Hiệu quả cực kỳ có hạn, nhưng hắn lần này lưng lẫy xả thân, lại tạo thành ảnh hưởng, cũng bị, dị thường kinh người. Toàn bộ thành viên của Độm Thế Tiên Cung tự mắt thấy một bàn này, tổng cộng mấy trăm người cùng lúc, điên cuộn hét lên, có vài người khóe mắt đã ướt ra huyết lệ, thê lương kêu to. Xong tới, giờ khác này, tất cả mọi người cảm giác được, máu của mình đang điên cuộn tiêu đốt. Đã cực nóng đến một loại trình độ đáng sợ Ngoài trừ chết Ngoài trừ lưng lẫy chết trần Không còn cậu môn gì khác Thánh địa chúng ta không hổ thẹn với thiên hạ Mấy trăm cao thủ độn thế tiên cùng đồng thời hô to, Ngửa mặt linh trời thét dài như là đang tuyên thệ Lại như là đang chứng minh Lại càng giống đang hướng về cả thế gian gào thét Lập tức bọn họ dứt khoát kiên quyết Vọt vào trong đội ngũ cao thủ ngoài tộc dày đặc, đồng thanh đổ vang một tiếng, hóa thành thất truyền cuối cùng của động thế tiên cùng trên thế gian. Mấu tịch tung tra kia, tức thời, làm sập một ảnh đất lớn, dần lên vô số, anh hùng lừng lẫy Mạc vô đạo, động thế tiên cùng. Thân ảnh cao lớn của hệ nhược trần, cầm kiếm mà đứng, trên mặt một ảnh trầm tĩnh đột nhiên lớn tiếng quát. Độm thế tiên cùng tự cho rằng không thẹn với thiên hạ, chí tôn kim thành ta cũng có xá gì. Chúng ta cũng không thẹn, chúng ta cũng không thua kém. Không kém, toàn thiên hạ, không thẹn với muôn dân. Hừng hai nghìn cao thủ của chí tôn kim thành đồng thời vùng tay hét lẫn, cố sức hét lệnh. Dường như, ngay cả lực lượng ở tận sâu trong linh hồn, cũng theo tiếng gầm đầy giận dữ ấy, cùng nhau bọc phát. Không thẹn với bản đất này. Lấy tính mạng của chúng ta, chứng minh chúng ta không hổ thẹn. Lấy linh hồn của chúng ta, hiến tế cho muôn dân. Hề nhược trình, dừng thẳng kiếm Râu dưới hạm phốc phơ, lưỡng tiếng hét lưỡng. Lấy cái chết bạ chiến đấu. Lấy cái chết bạ chiến đấu. Trong tiếng trống giận trung trời, hơn hai nghìn danh cao thủ điên cuộn xông ra ngoài. Tất cả bọn họ trước đó cũng đã xung phong rất nhiều lần ai ai cũng kiệt sức Vết tương trọng chất, không chịu nổi lại chiến đấu một hồi nhưng những lần xung phong trước bọn họ chính là dùng vũ lực dựa vào huyền đực, dựa vào nhiệt huyết và dũng khí nhưng lần này xung phong dùng đến chính là tính mạng của bọn họ hùng quan sinh mạng trật trở tiếng gầm chú liên tục từ bạo vang lên đã dày đặt đến mức khiến Kẻ khác căm phẫn, vô số cao thủ cứ như vậy. Ở nụ cười, khí phách hào hùng. Đem thân thể báu thịt của mình. Đem tinh thần huyền khí chính mình, khổ luyện cả đời mới có được. Hóa thành một tiếng nổ vang, Chấn động nhất, không oắn, không hối hận. Tất cả, không một ai, Là có một tia do dự. Số lượng dị tập chân lượng thứ hai giảm mạnh. Tông chủ, mộng huyện huyết hải. Hồ duyên ngạo bác trống to như sấm, khóe mắt đã sắp trời xuống hai giọt khuyết lệ, thê lương trống mắng. Mạc vô đạo, hề nhập trần, hai lão bất tử các người, không lên tiếng kêu gọi ta, cứ như vậy mà đi sao? Lại có thể, hảo tử bất tử chạy đi trước mặt lão tử, đồ khốn, đồ khốn, thật sự là đồ khốn. Hai người các người, cái thứ lén lút, bước trộm, chờ lão tử xuống dưới đó, tiếp tục tìm các người tính sổ. Trong tiếng mắng to, hô duyên ngào Bắc ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn. Độn thế tiên cùng và chí tôn kinh thành đã trở thành thiên cổ, mộng huyển huyết hải tạ. Há lại có thể cam chịu hậu nhân. Cứ cho là dưới cửu u hoàng tuyền, vậy cũng phải có tam đại thánh cùng tồn tại. Các cao thủ dưới trứng, tinh thần chấn động, sôi nổi hét lớn. Không sai, tông chủ nói đúng, ngay cả là rơi xuống hoàng tuyền cũng không thể phân cách tam đại thánh địa. Hô duyên ngạo bác cười ha ha nói, đã quyết định gặp nhau dưới suối vàng, còn chờ cái gì, các huynh đệ, cùng với ta đuổi theo bọn họ, đuổi theo bọn họ, suối vàng gặp lại. Những cao thủ mộng huyễn huyết hải sôi nổi gào lên, một người tử y tung bay, quần lướt mà cha hét lớn, mộng huyễn huyết hải để ta mở đường, tử bao chớp động, vì thánh hoàng này như lưu tinh. Bày trà ba mươi trượng, dẫn đầu, nhau vào trần địa của ngoại tộc, ngay trong tiếng cười điên dại, một tiếng nổ vang đầy trời huyết nhục. Hồ Duyên ngạo bác bi thương, nhưng khí phách hào hùng cười nói Hảo Quỳnh Đệ! Nói xong, trương kiếm quang trực lễ. Như vậy, chúng ta còn phải đợi cái gì? Vô số Hảo Quỳnh Đệ đều đang chờ chúng ta dưới suối vạn gặp lại kìa. Một tiếng gào thét, đội ngủ không đến ba mươi người, dâng lên như hải triệu. Hướng về số cao thủ dị tập nhân còn lại xong tới, tiếng nổ mạnh liên tiếp điên cuồng vang vọng, chơi đất vũ trụ. Dũng sĩ Tam Đại thánh Điệp dùng tinh thần không biết sợ, và dũng khí của bọn họ chứng minh sự hiện hữu của mình. Tinh thần này, dũng khí này, đã trung động cả trời xanh, chấn động mặt đất, cũng diệt luôn toàn bộ chiến lực còn sót lại của ngoại tộc. Cố hăng, hãy còn điên cuộn mà đứng trong trận thế của bọn ngoại tộc. Tả sung hổ đột, nơi đi qua, tót lên vô số tiếng khóc thét và tiếng kêu thảm thiết, tất cả bị tay chân đứt trời, phụ kính một mảnh, đầu người cuồn cuộn, máu tươi phun trào. Vô số cao thủ ngoài tộc muốn dùng cách tự bào để đối phó với hắn, nhưng cổ hằng vẫn cứ dựa vào huyền khí hồ thân của mình, quyết liệt xong về phía trước, không thèm quan tâm mà đại khai sát giới. Trên thực tế, cách làm của cổ hằng có thể nói tương đối không khôn ngoan. Tu vi huyện khí hắn không thể nghi ngờ là cực cao, những thánh hoàng trước mắt cao nhất cũng chỉ là sơ cấp thánh hoàng ngoại tộc cao thủ, thương tổn tạo trao cho hắn, nếu chúng tự bào cũng không lớn, nhưng ngay cả khi không lớn, thì cũng vẫn bị ảnh hưởng. Một hai kẻ tự bào, cổ hàng có thể hoàn toàn không để ý tới, nhưng mười người tự bào thì sao, mà nếu số người tự bào là tăng thân nữa, cho dù cố chấp như cổ hàng cũng không thể coi thường thế công. Cực đoan thường xuyên như thế, mà giờ khác này, cổ hạng sớm đã coi tường những điều đó, trong đầu đã không thể suy nghĩ gì khác, ngoài một chữ dịp, chỉ có dịp. Chờ mắt nhìn toàn bộ chiến lực của tam đại thánh địa lần lượt hóa thành sách, hóa thành truyền tuyết, trong mắt cổ hạng tràn đầy nước mắt, tầm mắt đã mơ hồ. Đừng cho rằng trước đó hắn cùng quân đại thiếu giả cùng bay tuyết yên, cùng thiên phật chúng thú. Nói được thẳng khái như vậy, hoàn toàn xem nhẹ sống chết, vì giờ phút này, thời khắc mà tam đại thánh điệp diệt vong, sắp trở thành sự thật, hắn có tai nào tiêu sái như cũ. Nhưng, đầu, vẫn như cũ là đầu, thống cổ, vẫn như cũ là thống cổ, trái tim của cổ hàn nát rồi. Điều duy nhất không hề thay đổi, chỉ có cổ hàng trai tay vẫn sắc bén, vẫn nhanh chóng như vậy, vẫn như cũ không thể cản lại đám đông quay cuồng, quân mặc tà tiến công thẳng tắp dụng sức mà đánh dẫm lên hài cốt chất như núi mà vọt đỉnh. Viêm hoàng chi quyết vẫn như cũ xoay quanh bày múa, điên cuồng tàn sát, hưởng thụ lấy mỹ thực. Bên phía ngoài tộc đại quân với con số hơn vạn người đều thuộc cấp thánh hoàng, lúc này chỉ còn lại không đến hai mươi ngàn. Tăng thực lực đối lập giữa hai bên mà nói, bảy nghìn chiến lược của tam đại thánh địa có thể đánh đến loại trình độ này đã là thành quả chiến đấu một tròi một rồi. Có thể nói đây là tương đối huy hoàng. Cố Hằng lại đánh tra, một trăm hung trưởng lực, trưởng phong lướt qua, huyết nhục văng ra, khóe mắt như nước trà, thang giọng kêu lên. Quân mạc Tà, người đến bên kia đi, bên kia không có cao thủ áp trận, bên này giao cho chúng ta. Đôi mắt Quân mạc Tà ửng đỏ, bình tĩnh nói, cố lão, các anh hùng của Tam Đại Thánh địa đã đi rồi. Nhưng người không thể cũng như vậy bởi trời đi được Chiến trường này mảnh đất này Còn cần đến người Cổ hạng không dám lơ là Cha tay như điện Vẫn như cũ Điên quần chém giết lên chiếu sĩ dị tộc nhận tiên quận trống to Quân mạc tà Đừng để cho đến giây phút cuối cùng Ta phải hận người Đi mau Chơi khỏi chỗ này Đến bên kia đi Nhanh đi đi Bên kia Tiếng hồ giết của mạm màm vang lên kinh thiên động địa Đội ngũ ngoại tộc bên kia Hiển nhiên cũng đã phát động tổng tiến công. Người cút bầu đi! Người cút bầu! Đến bên kia đi! Nhanh chóng đến bên kia đi! Cổ hạng điên cuộn nói, Thánh địa đều đã mất rồi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sống tiếp được hay sao? Ta còn sống để làm gì? Quân mạc ta! Đừng để cho ta tiếc nuối. Đừng để cho ta khinh thường ngươi. Ta là một phần tử của thánh địa. Đây là sự thật. Là sự thật vĩnh viễn. Cũng sẽ không thay đổi. Quân mạc ta tức thì im lặng. Chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên quặng đầu. Đi mau đi, đến bên kia mau. Cổ hàng gần như cậu xin nổi. Quân mặt ta, vang cậu người, bên này để cho ta đi. Bên này, hết tẩy, đều giao cho ta đi, cậu người. Hắn đột nhiên càng giọng hét lớn, cậu người đấy. Trốt cuộc nước mắt cũng chảy từ đôi mắt quân mặt ta, hắn nổi. Ta hiểu rồi, bên này tất cả, đều giao cho người, ta đi đây. Ông bảo trọng, Hy vọng có thể gặp lại. Thân hình vút lên, một đào bóng trắng mơ hồ dựng thẳng, nhảy mắt biển mất ở trước mặt cổ hạng. Cổ hạng thỏa mãn cười to. Quân mặt ta, đa ta, ngang văn lần chớ có quên, truy sát chiến cuồng. Đây là thánh địa của người. Càng chớ quên lời nhắc nhở cô ta, nhờ người đó. Quân mặt ta cảm thấy tràn đầy buồn bã và đau xót. Hắn biết cổ hạng đã quyết định đếm toàn bộ tính mạng Tất cả đều hao hết vào ở trong này. Thánh địa đã bị diệt rồi. Bị thiêu cháy rồi. Cố hàng cũng không có lý do gì để sống tiếp nữa. Trong nhây mắt trời đi, quân mặt ta dứt khoát điều động thổ chi lực. Đêm chút linh khí vừa mới tích góp được phát huy toàn bộ. Hút một tiếng, nâng chỗ bên người cổ hàng thành hai vách núi cao, mấy trăm trường. Ở giữa, chỉ để lại một lối đi trọng khoảng bự trường. Quân đội, ngoài tộc, nếu muốn thông qua vật cản này thì nhất định phải qua được cổ hạng, nếu cổ hạng quyết định một mình tự chiến đến cùng. Vậy thì, chuyện duy nhất quân mặt ta có thể làm vì hắn, chính là vì hắn lập nên một hoàn cảnh, nhất phụ đương quan phụ quân mặt khai. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Cổ hạng quyết định lần lẫy chết trận, như vậy quân mặt ta sẽ bị hắn chế tạo một triệt tiết bất hủ lấy sức mạnh của một người ngăn cản mấy vạn đại quân ngoài tộc, hai đỉnh núi đột nhiên sừng sững trước trong nhễm mắt, chỉ số linh lực gần như bị hao hết toàn bộ, quân mặt tài chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một loại cảm tức hư thoát cực độ trước nay chưa từng có dâng lên mạnh mẽ. Si chung nữa đã từ giữa không trung té ngã xuống đất, chỉ trong chốc lát dựng lên hai tòa sơn mạch hùng vĩ chắc chắn. Bằng sức mạnh khôi phục được của quân Mạc Tà, có thể nói là đã vượt qua cực hạn càng kiệt thổ chi lực rồi. Cổ hạng thấy được thay đổi này, cảm thấy trung động rất nhiều, nhưng không dám chận trừ, thân hình di chuyển, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đột nhiên bổ nhào nhảy ra, sưng sững đứng ở tại chỗ. Vừa mới chế tạo ra ở phía trước quan ải, toàn thân tặng ra sát khí sắc bén, khoanh tay mà đứng. Hai mắt lạnh đạm, tay áo tung bay, cô độc mà đứng đỏ. Hắn cứ đứng như vậy, khí độ tông sư trấn ải, tăng lên mấy lần. Toàn bộ cao thủ ngoại tập trước mắt đều bị khí thế mạnh mẽ của hắn làm cho kiếp sợ, lại không tự chủ được, cùng nhau dừng lại cướp bộ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được rất rõ ràng, người trước mặt này chính là một tòa núi cao không thể vượt qua. Nếu muốn thông qua, cách duy nhất phải lấy sinh mạng mà trao đổi, cố hắn lặng lặng nhìn vào bọn chúng. Đột nhiên thở tra một hơi thật dài, thẳng nhiên nói, thánh địa đến lúc này, còn một mình ta. Thánh địa đứng vững vạn nằm, một khi kết thúc, cũng nhất định phải biến nó thành truyền kỳ. thanh năm của cổ hàng, dị thường lãnh đạm, lại phát tán ở không trung thật lâu, tràn ngập hơn mười vạn người, tiếng chém giết. Thế nhưng một chút cũng không có thể đem thanh năm của hắn áp đi xuống. Phan năm qua hắn mặc dù giống như chẳng có mục đích, tự hộ không có chỉ định người nghe, nhưng mỗi một người trong đội ngũ thiên phạt cách đó hơn mười dặm, đằng sau hắn cũng biết, đây là cổ hàng nói với bọn họ. Cũng có thể nói là cổ hàng đại biểu cho Tam Đại Thánh Địa lập nên di ngôn cuối cùng, cho nên tất cả mọi người không tham gia chiến đấu đều lặng lặng nghe, nét mặt trầm chủ. Một cơn gió lớn nức nở điên cuồng thổi qua, Giống như đã mang theo một tiêu thù ý. Độn thế tiên cùng, trải qua tang thương năm tháng một vạn, một ngàn ba trăm năm. Từ xưa đến đây, đệ tử vượt qua số lượng mấy trăm vạn, từ ngày thành lập, đã uy chấn thiên hạ. Sau này, ngoại tộc tan sát bừa bãi, vì phòng ngoại tộc tiến vào đại lục, nguyện ý bỏ qua cơ nghiệp vốn cỏ, đi vào hoang dã, việc đến nước này, đã là 8.133 năm. Châu tóc cổ hàng ở trong gió chậm chậm bay múa, thân sắc trên mặt nghiêm túc lặng lặng nói: Chí tôn Kim Thành, từ lúc bắt đầu sáng lập đến này, cho đến hiện giờ, cùng độn thế tiên cụ và mộng huyển huyết hải, cũng là như thế, vạn cổ tàn thường, hôm nay trước cuộc quy về hư vô, công lao sự nghiệp tổng cộng 8.600 năm. Một hơi hóa thành bay khỏi, từ xưa đến nay, mấy trăm vạn anh linh, chiếu sáng trời cao. huyết chiến đến này, Thánh địa, quá thực đã hết, chỉ còn lại mình ta. Cố Hằng trường đau cuộn tiểu, đột nhiên lạnh lùng nói: Ta, cố Hằng, sống là hộ vệ của Thánh địa, chết là hôn ma oanh liệt của Thánh địa, chế ngự ngoại tộc, đè đầu xâm lăng, bảo vệ đại lục, bảo vệ muôn dân, đây là trách nhiệm của Thánh địa. Ta coi chết cũng không dám quên, sống không thể diệt sạch ngoại tộc trong tay, chết cũng thành lời nguyện trú trong trời đất, thiên địa tận linh. Chứng minh lợi thể của ta, sinh tử không hối. Cổ hàng nói xong câu cuối cùng, trâu tóc tung bay. Cả người khí thức nhất thời tăng vọt, trưng kiếm trong tay như nước. Chầm trải nâng lên, hô kiếm dọc ngang. Không nói tiếp nữa, một cổ khí tiết trung liệt cũng xong thẳng trời xanh. Mai tuyết yên ở phương xa hai mắt trừng trừng, trong lòng có ngàn vạn cảm xúc lẫn lộn con kêu ảnh thì cảm thấy linh hồn chấn động đến mức không thể khống chế nữa lệ ước đậm mì cả người trung chảy, trong mơ hồ cảm giác được một thứ cực kỳ quan trọng với mình đang chậm chạy rời mình mà đi trong lúc nhất thời tan nát cõi lòng vô cùng đau khổ cổ hàng đột nhiên thét dài một tiếng tiếng kêu giống như vạn đá xuyên không tuyên cổ hàng tồn, không ngừng không nghĩ tiếng kêu chưa dứt trường kiếm trong tay cổ hạng trung dậy phát ra Một tiếng len khen thề lường, rồng ngâm hổ gầm, kiếm quang cuồn cuộn tới cực điểm vọt lên, cổ hàng đã mang theo trường kiếm vọt vào trong chiến đội dị tộc dân. Không đợi địch công, ngược lại trà tay trước. Cái đời chiến đấu vang thiên hạ, một kiếm tung hoành trăm vàng Việt, một thân bệ nghệ vang thiên hạ, nhớ kiếm lưu truyền khắp cổ kim. Huy hoàng cuối cùng của thánh địa, cổ hàng, chỉ có trung hàng. Kiếm quan cực ác bắn ra, máu tuôn ra như thác nước, đầu người lăn lăn, chảy thành sông, tự như là 8.633 năm về trước, một đường đổ xuống đến nơi này. Giờ khắc này, chiến lực của cổ hạng, thế nhưng không thể tưởng tượng nổi, một lần nữa tăng lên trở về trạng thái đỉnh cao, bình tĩnh lạnh lùng và tàn khốc nông nổi, ở trong quân đội ngoài tộc, mà như vào chỗ không người, chém giết từ bốn phía hiếu phủ vung đầy trời và những thanh nam kêu la thảm thiết cứ như khúc ca bi trắng nhất cũng là khúc ca vĩnh biệt cuối cùng mà vạn cổ cùng hòa thanh cất lên vị tam đại thánh địa chỉ biết tiến công hoàn toàn không phòng thủ bên kia phía ngoại tập trự sang tượng bắt đạo sau vị thánh quân cấp cao thủ khác chẳng biết lúc nào đã có ba người chạy đến bên này phối hợp lấy toàn bộ chiến lực muốn bao vây tiêu diệt cổ hằng. Cổ hàn không hề sợ hãi, không hề để tâm, hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh vòng, một người, một kiếm, trong vòng vây của hơn ngàn người mà từng bước tiến lui vô cùng thành thạo. Vô số lưỡi kiếm sắp bén xoẹt qua trên người hắn, một số bị hắn để gãy ngay tức khắc, thậm chí cả người cầm kiếm cũng bị huyền khí của hắn đánh chết tội. Một số tu vi thâm sâu hơn có thể bảo giữ được trường kiếm đâm vào thân thể hắn. Cuối cùng vẫn cũng bị huyền khí hụn hậu lập tức làm cho đứt đoạn, mặc dù là cao tuổi thực lực rất mạnh, binh khí trong tay có thể vạch ra vết máu thật sâu trên người hắn, nhưng cũng sẽ lập tức lọt vào phản công sắc bén. Tuy chẳng mấy lần đâm vào trong vòng vây của vạn quân, nhưng cổ hắn đối với những thứ đó không hề để ý, ánh mắt trước sau vẫn lợi hại bình tĩnh. Sau khi xung quanh liệu chết một trận, nhất định sẽ quay đầu phản hồi trận địa trước. Bảo vệ cho lối địa kia giống như đã từng bảo vệ cho quan quân muôn đời của thánh địa. Sau đó, liền tiếp tục lao đến, đài sát một hồi. Tiếp tục trở về, tiếp tục lao trà, lặp đi lặp lại như thế tuần hoàng không thôi. Cổ hạng của vợ phút này giống như một cụ máy giết chóc, hoàn toàn có biết mệt mỏi, bất kỳ là lúc nào cũng có thể phát huy. Chính xác ra chiến lược cực mạnh của mình, khiến cho bị đả kích nghiêm trọng nhất. Cứ qua lại như vậy trong vòng nửa canh giờ thế mà đã lập ra hai mươi mấy lần mỗi một lần đều là một mảnh núi thay biển máu đều có vô số sinh mệnh ngoài tộc nhân ngã xuống dưới chân của hằng cô hằng lên tiếng cuồng tiếu cái đời này là người của hai thế giới chưa bao giờ phóng túng như thế trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn muốn mặc sức một lần con người của hắn đã phóng đại lên rất nhiều lần ánh tra đều là khoái ý giết chóc Những ký ức tự chức xa xưa, những ký ức thuộc về kiếp trước, thuộc về bây giờ, thuộc về Vu sơn vừng, thuộc về cổ Hằng Trong trận giết chóc không ngừng, không nghĩ ấy, trời đất đã mất đi tất cả màu sắc, mất đi hết thảy thanh ẩm, chỉ có cổ hàng là người của hai thế giới, toàn bộ, từng mảnh ký ức đứt đoạn, mà lặng im quay về trong đầu của hắn, mỗi một đoạn đều rõ ràng như vậy. Kiếp trước tung hoành thiên hạ bằng trí tôn trí thượng mà gia nhập thánh địa ở trong đồn thế tiên cung chứng kiến quan vinh chống cự ngoài tộc mấy ngàn năm tên tuổi của những tiền buổi đó những năm tháng quan huy đó cả bản thân lúc bấy giờ là kiêu ngạo biết giường nào kiêu ngạo bởi vì ta là một phần của thánh địa muôn đời ưu khuyết ai từng luận tiền buổi phong lưu bám víu vào quan vinh đã đi qua rồi vinh diệu cũng qua đi rồi sao Trong lòng cổ hạng dân lên hai câu nói này, đột nhiên đau đớn như bị ngàn đao chém phải không khỏi khàng giọng trống to lên. quan Vinh quá khứ rồi sao? Phi Diệu quá khứ rồi sao? Đã qua rồi, qua rồi sao? Có phải một khi đã sai lầm thì sẽ phải trả bằng bất cứ giá nào? Chiến công đã từng có. Phải không? Phải không? Công tích không thể che giấu sai lầm, nhưng sai lầm là làm sao có thể gạt bỏ công tích? Phải không? phải không? hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cứ như đang trách cứ trời cao sao mà vô tình. thánh địa là sĩ nhục sầu, phải không? một vạn năm cống hiến, một vạn năm hy sinh, một vạn năm à, một vạn năm à. cổ hạnh ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng gào thét, sau tóc bay lên, huyết lệ tuôn trào, vô số ác thể tay chân của ngoại tộc ở trước mặt của hắn, bị hắn băm vằm. Hắn lại vẫn như cũ điên cuồng gạo thét. Sai lầm! Sai lầm! Dùng chúng ta toàn bộ sinh mệnh để đền bù, được chưa hả? Được không? say người mạnh một cái, hô một tiếng kịch liệt, lấy thân thể cổ hằng làm trung tâm. Kinh khí thổi quét phạm vi hơn mười trường, vô số thân thể dị tộc nhân văn ra ngoại trật vật bay mất. Cho dù là đã sai, chúng ta cũng không thẹn với thiên hạ muôn dân. Cổ hàng, lên tiếng là hét, cho dù đã xài, chúng ta cũng không thẹn với mảnh đất đại lục đầy, không hổ thẹn, không hổ thẹn, không thua kém. Sau khi chiến đấu dùng dập thật lâu, thi thể vị tập nhân đã hình thành một tòa núi nhỏ. Hơn nữa, tòa núi nhỏ này còn có sư thế dần dần tăng trưởng. Cổ hàng cả người đậm máu, thân hình cao lớn, liền đứng trên đỉnh, dẫm lên ngọn núi thi cốt này, ánh mắt của hắn tự như đang nhịn sát chết. Nhắm thẳng vào không đến sáu bảy trăm ngoại tộc cao thủ trước mắt, ở dưới chân hắn đã chôn vùi hơn một ngàn danh cao thủ ngoại tộc trên cấp thánh hoàng. Thành quả chiến đấu quá mức huy hoàng, nhưng tình trạng của cổ hạng hiện nay cũng không thể lạc quan được, vẫn chưa đến mức sức cùng lực kiệt, nhưng cũng đã sắp dầu hết đèn tắt rồi. Một cánh tay trái đã bị chặt đứng, trên bụng xuyên qua một thanh đoạn kiếm. Ràng rỡ chói lọa, đó là kiệt tác của sáu vị ngoại tộc Thánh quân, còn bản thân sáu vị ấy. Cổ hạng đương nhiên là sẽ không bạc đại. Ngay lúc vừa trúng kiếm, cổ hạng lập tức xiếp cổ bọn họ, thần hồn câu diệt. Bệnh viện không thể siêu sinh. Sau lưng, viện quân đến từ bên thiên phạt, đã tới chỉ cách đó có găng tức. Bọn họ làm sao có thể tam tâm, đứng như vậy mà nhìn cổ hạng, một mình chiến đấu hằng hải. Mấy lần muốn tiến lên trời giúp, lại bị cổ hằng lớn tiếng quát ngưng lại. Nếu cho phép thiên phạt chiến sĩ, tham chiến, cổ hạng nhất định có thể toàn thân trở ra, có thể bị trọng thương, cho dù là cột tay cũng không là gì cả. Chỉ cần sau khoảng một tháng, qua thời gian hồi thiên đăng mất đi hiệu quả, thương thế, có thể nặng đến mấy, cũng chẳng sao, chỉ bằng việc một lần nữa đặt lên đỉnh phong thực lực của cổ hạng. Tương lai... Đặt đến thành tựu rất cao cũng không phải là vọng tưởng gì. Cứ cho là không có thiên phạt chiến sĩ tham chiến, bằng năng lực của cổ hạng, chỉ cần hắn còn muốn chạy, cả chiến trường này cũng không ai có thể ngăn được. Nhưng, những điều này cổ hạng sớm đã không màng đến. Đây là cuộc chiến của Thánh Địa. Trước lúc người của Thánh Địa chết sạch hoàn toàn, bất luận cái nào cũng không cho phép dũng tay. Lão Phu còn ở nơi này, Lão Phu còn đang chiến đấu, Thánh Địa còn chưa chết tuyệt. Thánh địa còn chưa có bại. Còn tiếp tục chiến đấu. Vé mặt của hàng lệ liệt, dị thường. Nếu có người nào tiến đến, ta liền ngang kiếm tử sát. Lúc này của hàng chiến đấu đã không còn là vì bản thân mình, cũng không phải vì giết địch, mà chỉ là vì... Vinh quang Thánh địa. Hằng biết, người cuối cùng dư bệnh một khi ngã xuống, Thánh địa sẽ thật sự trở thành một đoạn lịch sử, trở thành quá khứ. Cho nên... Cổ cố sức kiên trì, cực hạn dốc lên mỗi một điểm, mỗi một giọt sinh mệnh tinh nguyên, hết sức tranh thủ thêm một chút thời gian lớn nhất để cho Thánh Địa tồn tại. Cho dù là chỉ ngắn ngủi vài giây như hơi thở, cũng là Thánh Địa đang chiến đấu, vẫn như cũ đang chiến đấu, cho nên hắn cự tuyệt sự hỗ trợ của bất kỳ ai, bất kỳ hình thức hỗ trợ nào. Trận chiến cuối cùng của Thánh Địa, trận chiến này, tiếp tục về thánh địa, thân hình của Hạng đặt có đôi chút lay động, tâm mắt cũng đã mơ hồ không chọn, thể lực con người là có hạn, dù sao cũng là lấy sức mạnh của một người đối kháng với mấy ngàn cao thủ đỉnh cấp, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là một kỳ tích, đã đủ viết một đoạn truyền kỳ bất hủ rồi. Cổ Hạng hiểu được, mình đã đến cực hạn rồi, thậm chí cũng lắm, cũng chỉ có thể kiên trì đến lần tiến công tiếp theo mà thôi. Trước mắt, còn tới gần 400 người như thế. Nhưng mà, những kẻ có thể sống đến bây giờ, không thể nghi ngờ, đều là những cao thủ có thực lực hả? Những ngoại tộc cao thủ đó, hầu hết đều là ác làng, dùng ánh mắt giữ tận vô cùng, trừng trừng mà giỏi theo hắn. Hy vọng hắn có thể tự mình ngã xuống. Dù cho biết rõ người trước bắc đầy đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cứ không một ai dám thử một lần phong mang của cổ hạng. Thời khắc cuối cùng cũng đã tới rồi, lão phụ còn có thể giết địch. Cổ hạng kêu to một tiếng, trước sau như một thằng tóc xong về phía trước, hơn 300 danh ngoại tộc, cao thủ còn lại kia, hầu hết đều là đỉnh phong cao thủ, nhảy mắt đã nhận ra cổ hạng, đã đến lúc giàu hết đèn tắt. Hắn dù sao cũng chỉ là con người, không phải là thần tiên, đã có hơn 1.500 danh gọi tộc thánh hoàng cao thủ. Siêu sinh dưới tay hẳn, thế to một tiếng, những ngoại tộc cao thủ còn sót lại, nhất tề, ùa lên. đau kiếm, sáng loãng. Dinh quang khi giết chết đệ tử cường giả vô tượng của thánh địa, ai mà là không muốn chứ? Hai vị thánh quân cao thủ tham dự trần chiến này. Phía bên ngoại tộc xông lên đầu tiên, nhón một cái, hai bên đã ngang nhiên va chạm vào nhau. Cả thời gian và không gian, cứ như ở một khắc đầy, tức thì dừng lại. Trương kiếm sáng như tuyết của hai vị ngoại tộc Thánh quân, không có trở ngại. Đâm vào thân thể cổ hàng, trước ngực, vô số đao kiếm của một lúc, chém trên người hắn. Thế nhưng cổ hàng Thủy chung không tránh né, thân sắc trên mặt hờ hững như trước. Chỉ là hai tay giống như tia chất, tấm mạnh lấy trước ngực của hai vị Thánh quân kìa chung hết toàn lực hô to một tiếng. Quân mạc tà, chớ quên những gì, Lão Phu đã dặn. Thanh âm này, cũng bén nhận tới cực điểm, giống như có thể trực tiếp vọt vào chỗ sâu nhất trong linh hồn mỗi người. Ở trên chiến trường vang bọng thật lâu. Âm âm một tiếng nổ vang, huyền huyền đại lục thánh địa đệ nhất cao thủ cổ hàng đột nhiên tự bào. Tiếng nổ mạnh trước nay chưa từng có, giống như là một quả bơm nguyên tử bùng nổ. Sức mạnh cường đại, tức thời đem cả hai ngọn núi quân mạc tạ vừa mới dựng lên nổ sập. Hơn 300 cao thủ ngoại tộc còn sót lại, ở trong đợt nổ tung này, đã chết gần 200 người. Cho dù mấy người kia may mắn sống sót, thì cũng bị sức ép cực lớn đập vào, bay vút lên bật xa ra ngoài. Hai vị thánh quân ngoại tộc, vì bị cổ hàng tấm lấy không thể phát thân, cuối cùng cũng trôn cùng hắn. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía bên này, vẻ mặt mỗi người đều trang nghiêm túc mục, mang theo sự kính trọng tôn sùng. Trong lòng quân mặt tạ đau xót, nước mắt cuối cùng không nhịn được, từng giọt chảy xuống. Vinh quang quá khứ rồi sao? Vinh quang quá khứ rồi sao? Đã qua rồi, qua rồi sao? Tiếng kêu trước khi cổ hạn tự trận kia vẫn còn đang vang vọng. Quân Mạc Tà, chớ quên những lời lão phu đã dặn. Quân Mạc Tà đã nghe được một tiếng hô này, tao hàm bao nhiêu dịu dàng từ tình thương của cha, còn có cả lời cầu khẩn của cổ hàng đối với mình ở một khắc này. Những lời cổ hàng nhắc nhở chính là con gái của hắn, Kiều Ảnh. Cũng chỉ có Kiều Ảnh mới là vướng bận cuối cùng trước khi ông lưng lẫy xả thân. Và đó cũng là một vướng bận duy nhất. Nhưng hắn mãi cho đến chết, vẫn không nói cha hai từ ấy. Con gái, bởi vì hắn nói cha. Tất cả mọi người sẽ biết đó chính là Kiều Ảnh. Hắn không nói. Hắn muốn con gái của mình cứ mơ hồ, nhưng sống được hạnh phúc. tha chẳng để cho con gái ông cả đời không biết được bản thân có được một người cha. Cũng không muốn cho nữ nhân thường tầm hay tiếc nuối. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Cố hẳn trước cuộc đem tình cảm duy nhất đại dấu thật chặt nơi đáy lòng suốt hơn một nghìn năm qua, toàn bộ bạo phát. Nhưng hắn đã vinh viễn không thể làm được gì nữa rồi. Ta đáp ứng người. Ta sẽ hảo hảo, chiếu cố cho nàng. Ông yên tâm. Quân mặt ta yên lặng, thầm nói trong lòng. Nhưng ông có biết hay không? Ông lần này đã đưa cho ta một vấn đề khó khăn cực kỳ. Ông không hy vọng con gái của mình thương tâm. Mà ta thì có thể nào nhận tâm để người tiếc đuổi? Ta nên làm thế nào đây? Nghi vấn này của hắn, cổ hàng đã vĩnh viễn không thể trả lời. Sau tiếng nổ âm âm chưa từng có, lúc đây chiến trường lại càng thêm yên tĩnh một cách khó hiểu. Hành động quên mình mà lực lẫy xả thân của cổ hàng, không chỉ có trung động toàn bộ chiến sĩ thiên phạt, mà còn tuyệt đối làm trung động toàn bộ chiến sĩ ngoại tộc may mắn còn sống sót, cho bắt nhìn đám mây hình nắm. Bày lên, hết thấy mọi người đều im lặng có một tiếng động. Một tiếng khóc thê lương vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh. Kiều ảnh hỗn loạn như điên vọt cha, lại bị Mai Tuyết Yên dụng sức kéo lại, năng liêu mạng dãy dùa. Sau đó cả người lắm vào trạng thái dại ra. Sau một lát, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trong miệng phun ra một ngầm tâm quyết đỏ tươi. Kiều ảnh tuy chẳng vẫn không biết vì tiền búi đáng tính kia là cha trượt của mình. Cũng là thân nhân duy nhất của nàng Ở trên đời này Nhưng cổ hàng đã từng chiếu cố, Đã từng bồi dưỡng nàng như thế Nàng đối với cổ hàng Lại có một loại tình cảm ngưỡng mộ Cũng không kém bao nhiêu So với tình cha con trượt thịt Mắt nhìn thấy người thân cận nhất của mình Đột nhiên qua đời Làm sao nàng chịu nổi Làm sao có thể không đau khổ tột cùng Thương tâm tuyệt vọng đây mai tuyết yên ôm kiều ảnh trong lòng Hai mắt cũng tuôn lệ như mưa, đột nhiên vung tay lên. Ngay trong chính trận thiên phạt, tiếng trống hùng trắng lần thứ hai ảm ẩm, ẩm vang lên. Chư hữu tam địa không tiếc sinh mệnh sát nhân thành nhân. Thiên phạt chúng ta còn tiếc thân này làm gì? Mai tuyết yên lẫn tiễn quát. Hùng vương hạc vương, lan vương hổ vương. Lệnh tứ tộc của các người cùng phóng ra đi, không cần biết trả giá thế nào. Mau cản trở cho ta, đám người còn lại tùy thời chuẩn bị. Tuyệt không hổ thẹn với thiên phạt. Đám người hùng vương, mắt thấy đại chiến thảm thiết này, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, lòng ngực cũng bị ném đến mức gần như nước phát. Nghe được lời kia, lập tức bộc phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, bốn nhánh đội củ nhanh chóng lao về phía trước, nhân mã hai bên dưới thủy triều mà lao vào nhau lần nữa. Các loại cảm giác trụng mạnh chỉ có trong dòng máu chiến sĩ, Ở một khắc này, hết thảy được kịch liệt bộc phát ra, bất kể là phía bên thiên phạt hay là ngoài tộc, giờ khắc này đều cảm giác được máu đang thống khổ tiểu đốt. Loại lửa lòng này không ngang ngược chiến đấu một trận thì sẽ không thể chậm lại. Chỉ có dùng máu tươi của địch nhân mới có thể dập tắt. Hai bên trái phải tức thị, tiếp xúc, tức thị, bùng nổ đại chiến. Toàn bộ chiến sĩ của hai bên đằng sau được kéo theo khói bụi cuồn cuộn, điên cuộn mà gào thét, điên cuộn mà xông về phía trước. Cuộc chiến không chết sẽ không ngừng, cứ như vậy được bỡ mạng.